Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong quãng thời gian chờ đợi tác giả Bùi Ngọc Phúc hoàn thiện những tác phẩm rất hay và hấp dẫn của mình, hứa hẹn sẽ lại là một bom tấn để Đình Duy cũng như Nghiện Chuyện gửi tới quý vị khán thính giả. Thì trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi một tác phẩm chuyện trinh thám bóng tác của tác giả Hoàng Hà. Có tên, Buôn lậu nghe tên thì chắc chắn rằng là quý vị và các bạn cũng hình dung ra được cái nội dung rất hay và hấp dẫn của chuyện này. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 1 Buôn lậu qua giọng đọc Đình Duy. Điện thoại của văn phòng ban bài trừ ma túy gieo lên, giọng nói ở đầu dây bên kia là người đàn ông, hắn hỏi. Có phải ban bài trừ ma túy đó không? Tôi cần gặp ông trưởng ban. Người nghe điện thoại là nữ thám viên phụ trách tổng đài. Nàng cắm cái phích vào máy. Điện thoại trên bàn làm việc của ông trưởng ban cháy đèn đỏ rồi phát ra tiếng reo nghe thật quái gở. Ông trưởng ban cầm điện thoại lên. Người đàn ông ở đằng kia nói Tôi là người tố cáo buôn lậu đây. Đêm nay sẽ có một số thúc viện lên hàng tại đảo phong bảo. Nếu xét cần bài trừ bọn chúng thì xin ông chớ bỏ lỡ cơ hội. Ông trưởng ban định hỏi thêm chi tiết, thì đầu dây bên kia cúp ngay. Cũng may là điện thoại của ông có trang bị máy ghi âm tự động. Khi vừa nghe đầu dây bên kia tự xưng là người tố cáo buôn lậu, thì ông ta nút, thế là máy đã ghi hết những lời nói của đầu dây bên kia. Ông phụ tá trưởng ban tên Trần Thám Mục, cho máy nói lại lời nói của người đàn ông một lần nữa. Sau khi nghe xong, ông ta nói, có phải người nào đó đùa với mình không? Ông trưởng ban nói, tôi cũng nghi ngờ như vậy. Anh cũng dư biết những mẩu chuyện như thế đó thường hay xảy ra. Nhưng dù sao, tối nay chúng ta phải đến đó xem coi, có phải sự thực hay không. Tố cáo buôn lậu là được tiền thưởng. Người tố cáo hồi nãy không xưng danh tánh và cũng không cho số điện thoại để liên lạc. Trông có vẻ khó tin quá. Ông trưởng ban đứng dậy, đi lại chỗ bản đồ. Ông vừa nhìn vào vị trí của đảo phong bạo, vừa nói, Mặc dù thường có người đùa giỡn với chúng ta, nhưng thả chúng ta tin là có hơn là tin không có. Ông trưởng ban đọc kỹ chi tiết trên màn đồ rồi nói, Đảo nhỏ này có ngọn đèn tháp, nhưng dường như không có người ở. Trần Thám Mục nói, Đúng, ngọn đèn tháp đó chỉ điều khiển bằng máy viễn khiển, đèn chỉ cháy ban đêm thôi. Xung quanh hòn đảo này có nhiều nham thạch mà nước chảy xiết, dường như không có một chiếc thuyền đánh cá nào dám lại gần. Ông trưởng ban tin lời nói của ông Phụ tá vì ông ta rất an tưởng tình hình ở bên trong và cả bên ngoài thành phố. Ông trưởng ban nhìn đồng hồ tay, thấy đã 3 giờ rưỡi, ông ra lệnh cho phụ tá triệu tập nhân viên chuẩn bị hành quân. Trước hết, ông xem địa hình địa thế trên đảo qua bản đồ, rồi mới soàn lệnh hành quân. Tính của ông trưởng ban thuở giờ là như vậy, ông làm việc rất cẩn thận, bởi thế từ ngày ông nhậm chức trưởng ban bài trừ ma túy đến nay, ông đã làm được nhiều thành tích vẻ vang và được dư luận quần chúng khen ngợi tất cả nam nữ nhân viên của ban bài trừ ma túy được triệu tập tức thời họ được hóa trang thành đủ hàng người rồi kẻ thì đi bằng dung thuyền kẻ đi bằng thuyền buồm hay thuyền máy đánh cá ra khơi. giữ họ liên lạc với nhau bằng vô tiến điện hòn đảo này ở gần công hải có thể nói đó là một cửa khẩu gần nhất của thành phố này nhưng ngặt về xung quanh đảo có nhiều đá ngầm mặt khác nước lại chảy xiết cho nên thuyền ngoại quốc ít dám vào thành phố bằng con đường này cách đảo phong bảo chẳng bao xa lại có một đảo nhỏ khác nữa. Cây cối rậm rạp, mà diện tích lại quá hẹp. Theo ông Trần Thám Mục, thì ở đó có nhiều dân độc, cho nên không ai dám ở. Ông trưởng ban giả dạng du khách mạn du trên biển bằng thuyền máy để quan sát xung quanh. Ông nhận thấy xung quanh hòn đảo quả thật ít có thuyền bè đến gần, như vậy địa điểm đó là địa điểm buôn lậu rất lý tưởng. Ở xa xa nhìn vào đảo, đã lô nhô khỏi mặt nước, Khi nước xuống thì đá nổi lên. Khi nước lên thì đá chìm xuống mặt nước. Sau khi quan sát kỹ càng tình thế, ông trưởng ban nói với Trần Thám Mục: Trên đảo phong bào này toàn là nham thạch. Chỉ ngoại trừ căn nhà đèn tháp ra, không còn nơi nào có thể ẩn nóng được cả. Chính vì lý do đó mà giờ giao hàng của bọn muôn đậu phải là giờ nước lên. Tối nay lúc nửa đêm, hai chiều mới dâng. Bởi thế bọn họ sẽ làm ăn ngay khi nước lên để thuyền dễ bề cập bờ. Chính vì thế mà trước hoặc sau giờ nước lên, thế nào cũng có bọn buôn đậu đến đó để nhận hàng. đến khi đó chúng ta sẽ tắm hết bọn chúng. Trần thắm Mục nói: trên đảo không có chỗ ẩn núp thì làm sao mà thi hành nhiệm vụ được? Tôi buôn đậu khôn lắm, tôi đã nghiên cứu kỹ đắm mới chọn hòn đảo này làm địa điểm giao hàng. vì khi chúng lại gần giao hàng thấy chúng ta ẩn núp trên đó trước, thì chúng dùng vô tuyến điện liên lạc với nhau và sẽ thay đổi kế hoạch. mặt khác tuyển bè của chúng ta vừa đến nơi, thì chúng cũng phát giác ngay. bởi thế khu vực này là khu vực rất an toàn cho chúng tuy nhiên chúng khôn thì chúng ta cũng không giải. ông trưởng ban quay đầu lại chỉ hòn đảo nhỏ bên cạnh nói chúng ta phục kích ở trên đảo đó chân thắp mục trố mắt tại sao chúng ta lại mạo hiểm thế hòn đảo đó đã nổi tiếng là đảo độc sa mà anh không nghe người ta nói nhân định thắng thiên hay sao con người là vạn vật chi linh thì lẽ nào chúng ta lại sợ rắn quả thật là như thế nếu cần phục kích bọn chúng thì phải có tiềm thủy đình Nếu không thì chỉ có thể phục kích trên đảo độc xà này mà thôi. Từ đảo độc xà đến đảo phong bạo, nếu đi bằng tiền máy thì phải mất khoảng 15 phút mới tới nơi. Bây giờ ông trưởng ban ra lệnh cho khinh đình quay trở lại đất liền. Trần Thám Mục và những người khác đều cho rằng công tác của họ là công tác vô cùng nguy hiểm. Bọn buôn đầu nhiều khi vì bảo vệ quyền lợi nên chúng sử dụng tên vũ khí để chống lại chính quyền. Nếu chuyến này ông trưởng ban bắt họ phục kích trên đảo độc xà thì càng nguy hiểm hơn. Chính vì thế mà bọn họ vô cùng lo lắng. Ông trưởng ban không nói năng gì. Trên đường trở lại đất liền, ông thường dùng ống nhòm quan sát xung quanh để hiểu rõ tình hình của khu vực này. Bởi thế ông bắt Trần Thám Mục ngồi bên cạnh để giải thích khi ông ta thắc mắc. Khi về đến văn phòng, ông trưởng ban cho triệu tập toàn thể nhân viên để học khẩn cấp. Ông trình bày cho nhân viên hiểu rõ kế hoạch hành quân của ông ta. Tham gia của hành quân này, ngoài nhân viên cơ hữu của ban ra còn phối hợp thêm đội cứu hỏa và đội diệt trừ sâu bọ rắn rết. Vì thì giờ quá cấp bách cho nên bọn họ dùng du thuyền mà người ta chỉ đi trên sông đưa họ đến đảo độc xà trước. Đội cứu hỏa xịt bột hóa học lên những khu vực mà họ dự trù đóng trại để đuổi rắn đi. Ông trưởng ban và một số thuộc hạ ở tại đó. Ngoài thức ăn và nước uống ra, họ còn mang theo máy vô tuyến điện dùng để liên lạc với nhau. Những người này mang đồ đạc lên bờ sông thì du thuyền quay trở lại đất liền, Lúc bấy giờ, xung quanh hòn đảo không có một chiếc thuyền nào làng vàng ở đó cả. Lực lượng trực thăng và hải cảnh đã chuẩn bị đâu đó song xuôi. Khi cần thì họ đến tăng viện ngay. Mà dù họ là những người chuyên nghiệp, nhưng hôm nay họ khá sợ hãi. Nhất là về đêm, thì tình hình lại càng rùng rợn hơn. riêng ông trưởng ban thì rất bình tĩnh. Ông trèo lên một cành cây cao, bỏ ống nhòm quan sát bên kia đảo phong bạo Trời vừa về đêm, thì tại khu vực đó người ta không trông thấy một bóng ma nào cả. Bây giờ đã có người bắt đầu nghi ngờ, chẳng biết người tố cáo này có đùa với ông trưởng ban hay không. Nhưng ông trưởng ban tin, người kia cũng có lý do của ông ta. tôi nào đến giờ ông đã nhận được nhiều người tố cáo buôn lộng như vậy, kinh nghiệm đã cho ông ta biết thế nào là tố cáo giả, và thế nào là tố cáo thật. Cứ cách 15 phút, ông trưởng ban dùng vô tuyến điện liên lạc với toán hải cảnh. Ông đề nghị hải cảnh nên rời xa vùng này hơn để bọn buôn lậu không nghi ngờ. Đến nửa đêm, khi nước hải triều dâng cao, thì trên đảo độc giả đã có người buồn ngủ. Chỉ có ông trưởng ban và một vài vị phụ tá, hãy còn tỉnh táo. Họ luân phiền nhau dùng ống nhòm quan sát tình hình. Bên kia đảo phong bạo, trên mặt biển không phải hoàn toàn đêm tối, nhất là những đêm có sao, và thêm vào các thám viên sử dụng ống nhòm có trang bị hồng ngoại tuyến, cho nên họ nhìn thấy cảnh vật trên biển rõ như ban ngày ngay lúc này trên mặt biển có một chiếc khinh đỉnh xuất hiện và đang lướt nhanh về hướng đảo phong bạo. Đồng thời ở hướng đông nam cũng có một chiếc chạy nhanh về phía đảo này. Ông trưởng ban nắm vững thời cơ, ông liền dùng vô tuyến điện thông báo lực lượng ở trên bờ và lực lượng hải thành sẵn sàng tác chiến. Trước khinh đỉnh đầu tiên vừa đến đảo phong bạo, thì có một người vác túi cao su thật to lên bờ, rồi để túi cao su đó dưới chân ngọn đèn tháp. vừa hoàn thành công tác bỏ hàng đó thì trước khinh đỉnh rời khỏi đảo ngay. Ba phút sau. Trước kinh đỉnh thứ hai để tấp vào đảo Bây giờ đội trực thăng của cảnh thám Được điều động ngay Trước hết một chiếc trực thăng đáp xuống đảo độc xà Chờ ông trưởng ban và mấy người phụ tá rời khỏi đảo Phần còn lại sẽ có kinh đỉnh của hải cảnh Đến rước sau Trực thăng và hải cảnh ở uh, Trong trạng thái sẵn sàng ra quân Mặt khác là nhận được tin tức thường xuyên trên đảo độc xà Cho nên trong mấy chốc trực thăng và hải cảnh Đã tìm ra tung tích Và bám sát hai chiếc kinh đỉnh của đối phương vì e sợ tăng vật bị thất lạc, cho nên trực tăng điện phóng Hỏa Châu ở trên không. Ánh sáng của Hỏa Châu chiếu sáng khắp mặt biển. Một toán trực thăng bám sát chiếc kinh đình đã bỏ hàng trên đảo phong bạo đang chạy nhanh ra công hải. Một toán trực thăng khác bao vây trước kinh đình vừa lấy hàng trên đảo bỏ chạy. Đồng thời máy bay cũng dùng máy khuếch tán âm kêu gọi chiếc kinh đình dừng lại, nếu không dừng thì buộc lòng phải oanh kích xuống thuyền. Có lẽ bọn chúng sợ khó chạy thoát cho nên liệng túi cao su xuống nước. Ông chủ ban ngồi trên máy bay trông thấy bèn ra lệnh cho phi công hạ thấp xuống rồi ông và ông trần thám mục cùng nhảy xuống nước hai người tuy có mặc sẵn áo cứu cấp nhưng vì từ trên máy bay phóng xuống cho nên họ lún sâu xuống nước rồi mới từ từ nổi lên cái túi cao su đựng đầy bạch phiến lúc bấy giờ sắp sửa chìm dần xuống đáy nhưng đã bị ông trưởng ban và trần thám mục cùng lúc lại vớt lên ngay khi đó trên khinh đỉnh của đối phương có người định đưa súng lên tác giả và ông trưởng ban nhưng đã bị nhân viên trực thăng kịp thời phát giác nên nhân viên ra tay ngay sau vài tiếng súng nổ thì có một người trên chiếc kinh đỉnh ngã quỵ khi ấy ông trưởng ban đã móc súng cầm trên tay trần tám mộc thì bám sát túi bạch phiến kia chiếc kinh đỉnh chạy vòng trở lại nhân viên trên trực thăng trông thấy bèn dùng máy khuếch âm kêu bọn họ ngưng tuyển, nếu không thì buộc lòng nhân viên phải ra tay tiêu diệt trên trực thăng có trang bị súng đại liên nhưng không dám bắn mửa bãi vì khi ấy khoảng cách của chiếc kinh đỉnh và ông trưởng ban chỉ mười mấy thước họ sợ bắn nhà mục tiêu cho nên chỉ dùng súng cạc bin Bắn từng biên một mà thôi. Trước khinh đỉnh của đối phương trông thấy tình hình có vẻ nguy ngập, cho nên bỏ chạy luôn. Nhưng trực thăng đã bám sát nó. Nhất là khi khinh đỉnh đã rời xa ông trường ban, thì những xạ thủ trên trực thăng có dịp cho đại liên nhả đạn. Một chàng đại liên rơi trước mũi trước khinh đỉnh, nước vang tông thuấy. Chiếc trực thăng có trang bị máy khuấy cầm vẫn tiếp tục kêu gọi khinh đỉnh của đối phương dừng lại. Nhưng không hiệu quả, bởi thế trực thăng buộc lòng phải tác xạ xuống thuyền. Có một số người ngã xuống, đồng thời cũng có người cầm súng bắn trả lại máy bay. Bây giờ những xà thủ trên máy bay đã nổi nóng. Hồi nãy họ bắn chỉ có tính cách uy hiếp bọn chúng thôi. Bây giờ súng lại liên bắt đầu bắn xối xả xuống thuyền và thêm một số người nữa ngã gục. Cũng ngay lúc đó có ba chiếc kinh đỉnh của hải cảnh chạy như bay trên mặt nước tới nơi. Những tay buôn đậu còn lại biết hết cách đào tàu cho nên đành phải đầu hàng. Còn chiếc kinh đỉnh bỏ hàng trên đảo bây giờ đang chạy thật nhanh ra công hải. Mặc dù mấy chiếc trực thăng đuổi theo, kêu gọi khinh đỉnh ngừng lại, nhưng họ cứ mở hết tốc lực chạy ra cây. Quý vị chức trách, cao cấp trên trực thăng đều an tường luật lệ quốc tế cho nên máy bay chỉ đuổi theo trên không mà không dám nổ súng. Đối phương chắc cũng nắm được nhược điểm đó của lực lượng bài trừ ma túy, nên chúng cứ nhắm hướng công hải mà trực chỉ chạy. Mặt khác trực thăng sợ bay quá xa, không đủ nhiên liệu, cuối cùng cũng phải quay đầu trở lại. Cổ hành quân này của lực lượng bài trừ ma túy được coi như toàn thắng Có điều đáng lấy làm tiếc là chưa tóm được chiếc kinh đình bỏ hàng trên đảo, mà người ta chỉ bắt giữ được chiếc kinh đình lấy hàng điệu về đất liền thôi. Sau khi khám xét, người ta thấy túi cao su kia đựng toàn bạch phiến mà người Mỹ gọi là heroin. Hình dạng của chất mọc phin đó giống như là xà bông bột, nhưng giá rất đắt. Trong túi cao su chứa đựng tất cả khoảng 10 cân bạch phiến. Số lượng này không quan trọng gì đối với người ngoại quốc không an tường về giá trị và tác hại của nó. Thật ra chỉ chừng ấy bạch phiến thôi, cũng đủ đầu độc không biết bao nhiêu người rồi. Thường thường người ta bắt gặp những gói bạch tuyến được con buôn tung ra bán trên thị trường lậu. Mỗi ký bạch tuyến có thể chia thành 30.000 gói. Nếu trộn vào những thứ khác thì lại hơn con số vừa kể trên. Nếu kỹ thuật pha trộn khéo léo, người ta có thể chế một cân bạch tuyến ra năm sáu chục ngàn gói nhỏ. Thông thường thì mỗi gói bạch tuyến chỉ có 50% trong đó là chất heroin thật, còn 50% kia là những tạp chất rẻ tiền hơn nhiều. Nếu tính theo giá phòng định, mỗi gói nhỏ là 300 đồng. Mỗi kilo chế được 30.000 gói, 10 kg là 300.000 gói. 300.000 nhân với 300 thì ra 90 triệu đồng. Nếu qua tay những con buồn chuyên nghiệp đem trộn với những thứ khác thì thành ra 60.000 gói và số tiền của 10 ký bạch phiến này thật là to. Được biết mỗi ngày mỗi ông tiền ghiền tiêu thụ khoảng 3 gói bạch phiến, như vậy số lượng bạch phiến tịch thu được trên chẳng biết đầu độc bao nhiêu người. Nhưng đó mới là một số nhỏ bạch phiến trong số lượng lớn mà bọn buôn lậu quốc tế tung ra khắp nơi trên thế giới để đầu độc dân chúng. Cơ quan tình báo đặc biệt mà người ta gọi tắt là cơ quan đặc báo, quyền hạn và thế lực của cơ quan này còn lớn hơn quyền hạn của cảnh sát một tí, thậm chí cảnh sát đôi khi không có quyền can thiệp vào việc làm của họ, mà trái lại cơ quan đặc báo có khi lại dám hỏi han đến chuyện của các cơ quan chính quyền khác. Người điều khiển cơ quan này là lão già tóc bạc nhậm trọng, ông ta mặt lạnh như tiền. Làm việc thì chỉ nghĩ tới cứu cánh cuối cùng mà không mấy tôn trọng quy luật và hình thức. Tính tình của ông ta cứng rắn, không riêng tư, không để tình, bởi thế những phần tử tự biết mình là thành phần không trong sạch thì sợ sệt và nề mặt ông ta mười phần. Trái lại, những người tự vấn lương tâm không làm gì tội lỗi thì rất tôn kính ông ta. Người học trò duy nhất của Hoàng Đại Long là Vĩ Hùng, từng bất thần được ra nhập vào tổ chức này và trở thành một phần tử trong đó, đã hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng tính tình của Vĩ Hùng rất giống tính thầy, chàng thích cuộc sống không bị gò bó, con người lại chịu chơi, muốn làm thì làm, không thì không. Chính vì thế mà sau khi hoàn thành công tác, phá tổ chức của trường bật vụ, thì chàng trở lại với cuộc sống bình thường. Mặc cho nhậm trọng đã khuyến dụ chàng thiếu điều khô nước miếng, thế mà chàng cứ một mực từ chối, không chịu gia nhập cơ quan đặc báo của ông ta. Nhưng nhậm trọng đã được Hoàng Đại Long hứa khơi khơi là khi nào cần thì ông ta sẽ cho Vĩ Hùng tiếp tay ông nhậm trọng thực lòng mà nói sau cuộc hợp tác vừa rồi với cơ quan chính quyền thì thầy trò vĩ hùng đã thay đổi quan niệm đối với các cơ cấu chính quyền mà trước kia thầy trò họ có quan niệm bây giờ họ mới biết té ra các cơ quan chính phủ không hoàn toàn là có chủ nghĩa quan lại chẳng có một số nhân viên bê bối mà làm hại thanh danh của toàn thể chẳng khác nào con sâu làm giàu nồi canh mà thôi đặc biệt nhất là ông nhậm trọng và nhân viên dưới quyền ông ta đã gây cho thầy trò vĩ hùng ấn tượng thật sâu xa rất tốt trước kia hoàng đại long thường lấy làm lạ tại sao ông tân thị trưởng đề cử lão già nhậm trọng điều khiển ngành đặc biệt này nhưng bây giờ hoàng đại long mới cho rằng ông tân thị trưởng có lý đêm hôm ấy thầy trò vĩ hùng ăn cơm trong câu lạc bộ phi tiêu họ bàn đến con người của nhậm trọng hoàng đại long nói vĩ hùng mà à chú có biết năm nay thầy bao nhiêu tuổi không vĩ hùng chưng hửng vì chẳng không hiểu ý thầy muốn nói gì ban đầu chàng tưởng ngày sinh nhật của thầy đã qua rồi mà mình không chúc tỏ thầy gì cả nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng vì ngày sinh nhật của hoàng đại long chưa đến Dạ, thầy chưa đầy 40, nhưng sao thầy lại hỏi như thế? Hoàng Đại Long thở dài, tuy chưa đầy 40, nhưng cũng qua tuổi thanh niên rồi. Người xưa nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy, nói thế có nghĩa là thầy đã hơn nửa đời người rồi. Từ hồi nào đến giờ, Vĩ Hùng ít khi nghe Hoàng Đại Long tốt ra những lời có vẻ chán nản như thế. Chẳng đoán chắc thầy mình gặp phải điều gì không vừa ý đây. Hoàng Đại Long lại nói, người ta nói, nhân đáo trung niên vạn sự ưu nhưng thầy lo đây không phải là lo chính thầy mà là lo cho chú mày thôi thưa thầy em cũng lo cho thầy thôi chứ thân em mà nhầm gì Và lại nay em đã lớn khôn rồi em đã tự biết săn sóc mình thấy thầy cũng nên lập gia đình không để cho vĩ hùng nói hết hoàng đệ lâm ngất lời ngay và cười khằng khặc rồi vỗ vai vĩ hùng ngửi như thầy có mai chịu ưng thầy nói thế không đúng chính mặt em thấy có thiếu gì gái đẹp mê thầy nhưng thầy không yêu họ mà lại tìm cách lánh mặt họ không phải thầy có mặc cảm tự ti chứ người như thầy không nên lập gia đình thầy không muốn làm khổ người ta có lẽ trước kia thầy thường xông pha trong cuộc sống vào sinh gia tử và bây giờ phải là lúc để thầy dừng bước giang hồ bởi thế thầy muốn lo cho tương lai của em thầy lo gì chuyện đó giá như thầy cưới vợ thì em nguyện không bao giờ rời xa thầy em xin thầy cho em biết thầy lo chuyện gì đi việc làm trước kia của thầy tuy cũng được dân chúng thành phố này mến phục nhưng chính thầy nhận thấy thầy không phải là con người đàng hoàng lo quái gì chuyện đó thầy ơi Miễn mà việc làm của mình không phạm pháp mà trái lại có ích cho người khác thì thôi. Thầy không muốn em bắt chước thầy. Em còn trẻ, em phải có một nghề nghiệp đàng hoàng. Trong khi hãy còn trẻ, em phải làm được việc gì có ích cho xã hội. Em phải làm một thanh niên tốt, chứ không nên sống một cuộc sống lang thang vô mục đích như thầy trước kia. Vĩ Hùng làm thinh. Hoàng Đại Long hỏi. Em còn nhớ nhậm trọng không? Dạ nhớ chứ thầy. Ở trong ông ta một thời gian ngắn. Thầy thấy ông ta là người quang minh chính trực, túc trí đam biệt. Ông ta là một nhân tài hiếm có. Có phải thầy muốn em gia nhập vào hàng ngũ của ông ta? Đúng. Ông ấy đã bàn với thầy. Ông ta khen em. Là người lý tưởng. Tổ chức của ông ta cần những thanh niên có nhiều năng lực như em. Thầy biết, em cũng có tính ham mạo hiểm, thích bất bình dùm cho thiên hạc. Nhưng thầy không muốn em học đủ trăm phần trăm của thầy. Vì trước khi thầy là một tên cướp, nhưng là tên cướp có lòng nghĩa hiệp nhưng thời đại bây giờ đã thay đổi rồi chúng ta không thể sống đối lập với lực lượng cảnh sát mà trái lại chúng ta phải tiếp tay để diệt trừ những tội ác chính vì thế mà thầy nhận thấy ngành hoạt động của ông nhậm trọng là một ngành rất lý tưởng để em gia nhập ông ta là một thượng cấp có tài thầy tin chắc ông ta sẽ tạo cho em nhiều dịp để trôi tay vĩ hùng gãi gãi tóc rồi trả lời Không phải em không muốn hợp tác với họ. Em chỉ không thích làm việc đúng giờ đúng giấc thôi. Đó chẳng qua là thói quen thôi. Nếu trở thành tập quán thì đó đâu phải là vấn đề khó khăn nữa. sở dĩ đầu máy xe lửa mạnh hơn hầu hết các loại xe khác là tại vì nó có đường dây, nó có quỹ đạo riêng của nó. Thầy cho rằng con người cũng thế. Nếu con người muốn phát huy khả năng của mình đến tột độ, thì ắt phải có một quỹ đạo cố định và một mục tiêu cố định. Nếu không thì cuộc đời mấy chục năm sẽ quả nhanh lắm. Chẳng hạn như thầy, có khi thầy nghĩ lại chuyện xưa, rồi thầy tự vấn đương tâm. Thời gian qua mình đã làm được những gì? Việc làm của mình có đúng hay không? Hay là đã làm điều tội lỗi? Mặc dù nên công bằng lờ tại trong lòng của mọi người, mình làm đúng hay sai, tự lòng mình biết. Nhưng đôi khi thầy tự cảm thấy hồ thẹn. Tại sao thầy nói thế? Thú thật với thầy em luôn cảm thấy tự hào có người thầy như thầy. Việc làm của thầy có đáng gì đâu ấy chẳng qua trên đời này có nhiều người cần có sự giúp đỡ của người khác, bởi thế thầy đã cố gắng giúp đỡ họ. Nhưng giờ đây điều quan trọng hơn là chúng ta phải tuyên chiến với tội ác những tội ác thường xuyên xảy ra trong thành phố này có tính cách quốc tế mà tổ chức của ông Nhậm Trọng đang chỉ huy cũng nhằm đương đầu với những tội ác đó ông ta cần những thanh niên chịu trời em. Phải chăng thầy muốn em tham gia vào tổ chức của ông ta đó là ý kiến của thầy thôi Chứ thầy không ép buộc em. Bộ em quên thầy từng nói với em là bây giờ em đã lớn khôn rồi. Việc gì có liên hệ đến riêng em thì em tự định đoạt lấy. Từ trước đến nay em hoàn toàn nghe theo lời thầy dạy. Bây giờ em quyết định gia nhập hàng ngũ của họ. Hoàng Đại Long nghiêm nét mặt. Thầy tưởng em nó trưởng thành thật rồi. Chứ không ngờ em chưa có tinh thần tự quyết. Thầy chỉ lấy kinh nghiệm riêng của thầy mà đề nghị với em. Nhưng tại sao tự em không suy nghĩ mà chỉ nghe theo lời thầy thôi. Vĩ Hùng cúi đầu làm thinh, Vì thuở giờ chàng không dám cãi lại thầy một điều gì cả. Hoàng Đại Long nói. Bữa nay nhậm trọng có điện thoại cho thầy. Ông ta định nhờ em giúp ông ta một việc. Có phải là ông ta mời em gia nhập tổ chức của ông ta không thầy? Thầy chưa biết rõ. Trong khi Hoàng Đại Long chưa dứt lời thì có một người phụ nữ đi vào. cô nàng cười trúng chím. Xin lỗi hai ông tôi có thể ngồi trong bàn không ạ? Thầy cho ngoảnh mặt lại thì thấy người đó chính là Lâm Ái Ly. Nàng có biệt hiệu là mini nữ tặc Hoàng đại Lâm lật đật đứng dậy nắm tay cô ta Cô về bao giờ Bí hùng cô vội đứng dậy kéo ghế mời lâm ái ly ngồi Cô nàng cười khúc khích Sao dạo này làm ăn khá chứ Ở nước ngoài tôi nghe thiên hạ đồn rùm beng Nói rằng thành phố này Là đất dụng võ của bọn chúng mình Chính vì thế mà tôi vội về đây Hoàng đại long cười, <cười> Cô về trễ quá rồi Tủ liên anh kia đã hết chỗ giật rồi nghe đâu tụi nó tính giật luôn cả mấy thằng ăn xin nữa nói thế con nghĩa là thành phố này hết chỗ cho họ giật nữa rồi phải không còn cậu hùng dạo này ra sao làm ăn có phát tài không vĩ hùng nhún vai đỡ đỡ nhưng cũng mày là bữa nay chưa bị giật ba người hiểu ý nhau rồi phá lên cười hoàng đại long hỏi nàng thằng bộ của cô đâu rồi thằng hoắc căn đó nàng cười chua chát đừng nhắc nó nữa anh ơi lại đồ vỡ giả chán ghê mới biết yêu lần đầu mà như thế anh bồi bước lại hỏi thưa cô dùng chi lâm ái ly ngẩng mặt lên hỏi có rượu ngon không hoàng đại long nói với anh bồi hết rượu ngon rồi phải không anh cho cuối ly sinh tố đi nhân viên trong câu lạc bộ này đều quen biết thầy trò hoàng đại long bởi thế họ đã biết ý của họ rồi vừa nghe hoàng đại long nói thế là họ hiểu ý ngay lâm ái ly lườm hoàng đại long anh vẫn thế lúc nào cũng lo no cho tôi tôi không thích thấy đàn bà con gái khóc mà cũng không ưa họ uống rượu Vĩ Hùng thấy Lâm Ái Nhi và Hoàng Đại Long có vẻ còn nhiều chuyện cần nói với nhau cho nên chàng mượn cớ đi vào phòng bắn bia chơi. Vĩ Hùng thuê một phòng bia. Chỗ này trước kia thầy trò chàng thường đến đây bắn đua nhưng hôm nay chỉ một mình chàng bắn. Vĩ Hùng ấn nút. Hai thằng hình nộm cùng lúc chạy ra. Chàng móc súng bắn trúng mục tiêu thứ nhất trong khi chưa kịp bắn mục tiêu thứ hai thì cùng lúc với tiếng súng đầu tiên nổ là mục tiêu thứ hai cũng bị bắn trúng. Vĩ Hùng vội quay đầu lại. Thì trông thấy lão giả nhậm trọng Ông ta cười trúng chín bước lại Xin lỗi cậu Tôi tưởng tôi già rồi Tưởng đâu kỹ thuật tác giả đã xuống dốc Không ngờ bắn đầu thế mà cũng trúng đích Mặc dù ông ta nói thế Nhưng Vĩ Hùng biết ngay Dụng ý của ông ta muốn trổ tài cho chàng coi chơi Nhưng với tuổi tác của ông ta Mà còn bắn nhanh và trúng đích như vậy Cũng quả thật là cao thủ Nhớ lại lời nói của Hoàng Đại Long Khi nãy thì Vĩ Hùng đoán biết Sự xuất hiện của nhậm trọng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nhậm trọng kéo cần cơ bấm cây súng săn ra, ra dấu cho nhân viên điều khiển máy bia. Người coi máy ấn nút, hai tên hình nộm chạy ra thật nhanh. Nhậm trọng lại một lần nữa biểu diễn tải bắn nhanh, qua thật là bách phát bách trúng. bán xong, ông hoát tay, kêu người coi bia lại thưởng tiền, rồi bảo anh ta đi, mà nói với Vĩ Hùng. Lâu quá không gặp nhau, giờ này cậu mạnh chứ? Vĩ Hùng bắt tay với ông ta, ông sếp cũng mạnh chứ. Cậu có suy nghĩ kỹ là đề nghị của thầy cậu chưa? Té ra ông xúi dục thầy tôi thuyết phục tôi. Nhậm trọng cười, đừng nói dại. Tôi thích mẫu người như cậu. Con người ai cũng phải làm việc, nhưng ít ra việc làm phải có ý nghĩa. Nếu cậu gia nhập tổ chức của chúng tôi, thì tôi yêu đãi đặc biệt với cậu. Cậu khỏi phải đi làm, khỏi phải vào sở. Cậu chỉ có trách nhiệm với riêng tôi thôi. Tôi cấp cho cậu đầy đủ giấy tờ. Cậu muốn đi đâu thì đi, không ai ngăn trở cậu cả. Cảnh sát thấy giấy tờ của cậu thì họ gie ngay vì cơ quan của chúng ta là cơ quan biệt lập. Còn việc làm của chúng ta bao gồm những thứ nào? Gồm cả mọi thứ, khu vực làm việc. Có thể ở xa tít vương trời ngoại quốc. Tổ chức của chúng ta là tổ chức an ninh quốc tế. Chúng ta có quyền điều tra bất cứ việc gì. Hiện nay tôi có một chuyện định nhờ cậu đi điều tra hộ. Mỹ Hùng hỏi, việc gì hả ông? Xin lỗi, khi cậu chưa chính thức ra nhập vào tổ chức thì tôi không được phép nói nhiều. Mỹ Hùng cười, tút tật với ông là bởi vì bị ông khuyến dụ nên thầy tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi không cộng tác với ông thì tôi sẽ chết đói nhậm trọng vui mừng đây là sự bắt đầu tôi hy vọng cậu không làm tôi thất vọng nhậm trọng tràn vai vĩ hùng tỏ ra vô cùng thân mật và đưa chàng ra khỏi phòng bia đi thẳng ra bãi đậu xe trong xe hơi của nhậm trọng tiện nghi đầy đủ gần như là một văn phòng kiểu bò túi trong đó có cô thư ký đang làm việc vừa vào xe thì cô ta bắt đầu lo làm thủ tục nhập ngạch cho vĩ hùng ở trước đầu xe là anh tài xế và ông phụ tá ở sau xe có rèm buông rổ xung quanh kính trong đó có ông Trùm nhậm trọng vị thư ký và vĩ hùng đó là chiếc xe nhật kiểu du lịch khổng lồ trong bề ngoài thì không đến nỗi đẹp kinh người nhưng không ngờ ở bên trong lại trang bị quá đầy đủ vĩ hùng ký tên lên một số giấy tờ vì nữ thư ký hỏi chàng xin lỗi ông họ chi vĩ hùng gãi đầu tỏ vẻ ngỡ ngẩn thì tên vĩ hùng chưa đủ sao thu thật với cô tôi mụ cô cha mẹ hồi thuở nhỏ Bởi thế tôi có biết họ của tôi là họ gì đâu. Nàng nữ thư ký hãy còn trẻ măng, cô ta cười. Ông không đùa chứ, làm gì có chuyện con người mà không biết mình họ gì. Vĩ Hùng trừng mắt. Ai nói đùa với cô? Nếu bắt buộc phải có họ, thì cô cứ thêm chữ Hoàng vào đi. Đó là họ của thầy tôi. Như vậy tôi tức là Hoàng Vĩ Hùng. Thấy Vĩ Hùng nghiêm trọng quá nên nàng thư ký không dám cười, nhưng ông nhậm trọng nói. Thôi được rồi, 500 năm về trước có lẽ tổ tiên của chúng ta là người cùng chung một gia tộc, tên họ chỉ là một đại danh từ thôi. Có ăn thua gì? Cô thư ký điền xong tên họ của Vĩ Hùng vào hồ sơ, rồi trao cho nhậm trọng Ông đọc kỹ rồi thò bút ký tên. Sau cùng, ông vịn vai Vĩ Hùng. Giây phút này là giây phút cậu bắt đầu vào nghề. Tôi chúc cậu may mắn. Cảm ơn sếp. Vĩ Hùng bắt tay nhậm trọng rồi xiết bàn tay ngọc ngà của cô thư ký hồi nãy tôi hơi vô lễ xin cô thứ lỗi cho cô thư ký hé môi cười không làm sao mai sau chúng ta là đồng nghiệp mà nói xong nàng lấy khẩu súng lục vào hộp đạn đưa cho vĩ hùng đây là súng của ông xin ông ký tên nhận súng khi nhận được khẩu súng mới toanh thì vĩ hùng có một cảm giác lạ lùng. mặc dù trước kia chàng cũng đã sử dụng qua loại vũ khí nhưng các loại vũ khí đó nếu không phải cướp đoạt của bọn côn đồ thì lại đặt thuê bắn trong phòng bia của câu lạc bộ thuở giờ chàng chưa có một khẩu súng nào thuộc quyền sở hữu của mình Nhậm trong nói, bà đặc sĩ chúng ta mới dùng tới vũ khí. Bộ óc của chúng ta quan trọng hơn nạn thần nhiều. Cậu hiểu ý tôi chứ? Vâng, tôi hiểu. Mỹ Hùng cầm cây súng, ngắm nghĩa một lát rồi rắt vào lưng quần. Nàng thư ký cười, anh rất súng như thế không đúng cách. Để tôi hướng dẫn anh. Dứt lời, nàng bắt đầu tràng dây ra lên vai và tràng sợi dây nhỏ ngang ngực chàng. Gắn bỏ súng vào người xong, nàng nạp đạn vào buồng đạn cho chàng. Cơ chế của nàng thật ân cần và tha thiết. Vĩ Hùng cảm thấy sung sướng. Vĩ Hùng đã chính thức trưởng thành rồi, chàng không còn bé bỏng như xưa nữa. Với đứa tuổi đó, dĩ nhiên rất thích phái nữ, nhất là có nàng thiếu nữ trẻ đẹp mà lại biết chiều chuộng như nàng thư ký, từ hỏi sao Vĩ Hùng không ngất ngay. Khi thủ tục làm xong, thì nhậm trọng nói với nàng thư ký. Trinh Trinh à, cô có quyền về nghỉ, nhưng cô nên bàn giao những điều cần thiết lại cho Vĩ Hùng. Ngày mai tôi cho cô nghỉ một ngày phép. Đến bây giờ Vĩ Hùng mới biết nàng thư ký tên Trinh Trinh nhưng không rõ nàng họ chi. Vĩ Hùng và Trinh Trinh vừa xuống xe thì nhậm trọng ra lệnh cho tài xế lái xe đi chỗ khác. Trên bãi đậu xe vắng tanh không một người, xe đậu thành từng hàng ngang giống như những con bọ xít nằm trên mặt đất. Trinh Trinh đưa Vĩ Hùng đi vào cửa bên hông của câu lạc bộ. Chẳng định nhường cho nàng vào trước nhưng bất chợt nàng đứng lại. và trong đó nói chuyện bất tiện, chúng ta giả bước bên ngoài cho tự do nhé. Vĩ Hùng đi theo nàng. địa điểm của câu lạc bộ phi tiêu này thuộc vùng ngoại ô. Vĩ Hùng đã quen thuộc với khu vực này rồi. Trước kia có nhiều cặp tình nhân đến đây dạ du, nhưng gần đây, du khách lại thường bị bọn du đãng giết người cướp của. Chính vì thế mà dạo này ít ai dám đến đây. Trinh Trinh kéo cao cổ áo rồi kẹp tay Vĩ Hùng từ từ bước đi. cử chỉ của nàng khiến Vĩ Hùng giỡn tóc gáy, vì trước giờ chàng có đi chung với con gái như thế này bao giờ đâu. Trinh Trinh tựa sát vào người chàng. Xin lỗi anh, tôi không sợ, nhưng hơi lạnh. Nàng nói thế cũng đúng, lúc bấy giờ trời đã về thu. Tuyết trời không thổi gió nổ mà người ta cũng cảm thấy lạnh buốt. Vĩ Hùng không biết nên mở lời như thế nào. Cũng may là trời tối, chứ nếu không thì người ta trông thấy mặt chàng đỏ gay. Trinh Trinh nhìn xung quanh rồi nói. Sếp có nói rõ cho anh biết làm gì chưa? Chưa, tôi tưởng cô sẽ cho tôi biết chứ. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Gần đây ủy ban bài trừ ma túy có bắt được một vụ buôn lậu bạch phiến. Có lẽ anh cũng đọc thấy tin này trên mặt báo rồi. và huy động đến trường tăng và cả khinh đỉnh của lực lượng hải cảnh mà chỉ bắt được có mười ký bạch phiến tôi cho rằng quá ít Trình trình nói đúng ông sếp cũng nói thế bài trừ ma túy là một trong những kế hoạch bài trừ tệ đoan của xã hội nó là kế hoạch dài hạn của tổ chức đặc báo quốc tế bởi thế sếp muốn tìm ra thân tướng của vụ buôn lậu này còn vấn đề nào cần phải khám phá theo bản báo cáo của ban bài trừ ma túy thì có một người đã đóng bí mật tố cáo vụ buôn lậu kể trên nhưng không ra mặt nhận lãnh tiền thường như thế thì có lấy gì làm lạ đâu Có nhiều người ghét việc làm đầu độc thanh niên của những bọn buôn lậu cho nên tố cáo chính quyền thế thôi, chứ người ta đâu cần lãnh tiền thưởng. Anh nói cũng đúng, nhưng theo ý của sếp thì có hai vấn đề khả nghi. Một là người đó trong tổ chức buôn lậu, nhưng vì chia trách không đồng đều cho nên đâm ra bất mãn mà tự tố cáo. Còn điều thứ hai là bọn chúng muốn đánh lạc hướng của nhân viên công lực để chúng du nhập một lượng bạch phiến to lớn hơn ở một địa điểm khác. Bởi thế sếp muốn anh điều tra rõ vụ này. Vĩ Hùng hỏi, nên bắt đầu từ đâu? Tùy theo sáng kiến của anh, với giấy tờ của anh thì đi đến đâu cũng được cơ quan công quyền giúp đỡ. Như vậy trước hết tôi bắt đầu điều tra ngay trong ban bài trừ ma túy. Nếu anh cho rằng có một số nhân viên đang tổ chức đó khả nghi thì anh có quyền theo dõi. Vĩ Hùng lắc đầu cười, <cười> nghề này ngay chừng cũng có ăn đấy. Bây giờ mới là sự bắt đầu, nếu anh quen với nghề thì tôi tin chắc anh sẽ lấy làm thích thú. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện. Một lát sau họ đi đến một đoạn đường vắng vẻ hơn thì bỗng nhiên có mấy bóng đen xuất hiện bên lề đường trong bóng tối họ chỉ thấy mấy bóng đen đó có cầm dao sáng người chẳng mấy chốc mấy bóng đen đó vây vĩ hùng và trinh trinh ở chính giữa vĩ hùng quát to mấy người làm gì đó một thanh niên hippie để tóc dài tới vai múa dao và nói lớn có bao nhiêu tiền bạc và vòng vàng tháo ra đưa cho tụi tao để tụi tao khỏi phải ra tay vĩ hùng thầm nghĩ nếu móc súng ra phơ tí nhất bọn chúng cũng ngã gục vài ba con nhưng đêm nay là đêm đầu tiên và lại cũng không cần phải dùng tới da mổ châu mà đi cắt cổ gà như vậy. Vĩ Hùng liếc bội xung quanh, thấy bọn chúng tất cả có bốn người. Nếu không có Trinh Trinh ở bên cạnh, thì bốn tên đó chàng có thể rơi tái cùng một lúc. Nhưng chàng ra tay bừa bãi, chẳng biết có nguy hại đến tính mạng của nàng thư ký này không. Nghĩ thế, Vĩ Hùng mày nói: "Được rồi, tôi sẽ đưa cho các anh tất cả tiền bạc và của cài của tôi. Nhưng các anh đừng làm việc gì hạ đến người đẹp của tôi. Tôi cần hết là các anh để cô ấy rời khỏi đây trước rồi tôi sẽ trao hết mọi thứ cho các anh." Gã thanh niên đứng trước nói. "Rồi, kê bộ mày cởi nữ trang ra đưa cho tao rồi đi." Trinh Trình nói, "Tôi đồng ý, mấy anh đừng làm điều gì nguy hại đến tính mạng của chúng tôi thì tôi sẽ đưa tất cả nữ trang cho mấy anh ngay." "Thật thế hả?" Một gã cao bồi cười hề hề và vút má Trinh Trinh. Nhưng hắn không ngờ Trinh Trinh ra tay thật nhanh, nàng nắm chặt cổ tay hắn, xoay mình, vật ngay gã cao bồi lộn mèo, đập người xuống đất. Một gã khác có cầm dao xông tới múa dao vồ vồ, hắn đâm vào bụng Vĩ Hùng, nhanh như chớp chàng đưa tay hót tay dao của hắn ra. Phản công bằng một đòn quật Địch thủ đo đất ngay. Liền theo đó hai gã còn lại Cùng lúc xông tới Một gã cầm dây xích ra đạp Gã khác cầm búa Trước hết gã cầm dây xích đập vào mặt Trinh Trinh Nàng co tay lại đỡ Để cho sợi dây xên quấn vào cánh tay của nàng Rồi bàn tay nàng nắm lên đầu dây Kéo mạnh một cái Gã thanh niên mất thăng bằng Cầm đầu xiên, xiên tới trước bên phải của nàng Trinh Trinh tặng choán một cái gối vào mặt Thanh niên sặc mong mũi ngay và nàng đoạt luôn sợi dây xích của hắn để làm chiến lợi phẩm thêm được dây xích để làm vũ khí thì trinh trinh như hổ thêm cánh nàng tiến tới hỗ trợ cho vĩ hùng ngay khi ấy vĩ hùng đang đùa giỡn với tên cầm búa hắn bổ lia liệu. vĩ hùng tránh né như thể thiên thật lòng mà nói với võ nghệ của vĩ hùng mà tay cầm búa kia có thấm tháp gì với chàng gã cầm búa bổ hoài mà không trúng vĩ hùng cho nên hắn phát cáo lên trong khi đó gã hippie bị quật ngã đầu tiên bây giờ mới lồm cồm ngồi dậy chớp lấy con dao của gã thứ hai rơi trên mặt đất hắn luồn người đâm vào đùi của vĩ hùng nhưng không ngờ con dao chưa tới nơi thì tay hắn đã bị sợi xích cuốn chặt và trinh trinh kéo mạnh một cái con dao tức thì bay lên trời con hắn thì trúi đầu tới vĩ hùng giơ chân lên với một cú đá thẳng vào mặt hắn thế là gã chảy máu mũi máu họng tuôn ra cùng lúc thừa thắng xông lên vĩ hùng mới sử dụng liên hoàn cước đá vào ngực gã cầm búa cú đá thật lợi hại vừa nhanh vừa chính xác gã cầm búa tức thì té ngửa ra ra sau hộc máu rên hừ hừ bây giờ bốn tên côn đồ đều bị thương cả rồi ba tên kia có lẽ nhẹ hơn đã lần lượt bỏ chạy chỉ còn gã cầm búa bị đá vào ngực thương tích có vẻ hơi trầm trọng cho nên bỏ lăn dưới đất vĩ hùng bước tới nắm cổ hắn lên giơ hai tay lên và đứng dạng hai chân ra gã côn đồ không dám cãi lệnh giơ hai tay lên và dạng hai chân ra vĩ hùng lục soát trong người không có gì hết nhưng trong khi sửa soạn đem hắn về câu lạc bộ thì Trinh Trinh trông thấy một gói gì trắng trắng ở dưới đất năng lượm lên và tháo ra xem coi kỹ thay đó là gói bạch tuyến, Vĩ Hùng hỏi hắn: Anh mua bạch tuyến này đâu? Tên côn đồ nói: Tôi không biết, người ta cho tôi. Vĩ Hùng siết cổ áo: Đừng nói đùa, không ai có của mua tặng anh quanh năm. Nếu còn muốn sống để coi đời anh thì anh phải cho tôi biết rõ chỗ anh mua bạch tuyến. Tôi không biết thật mà. Bây giờ Vĩ Hùng mới lôi hắn đến một gốc cây, tháo cả vạt của hắn ra, bẻ hai tay hắn ra sau, buộc vào thân cây. Hắn năn nỉ Vĩ Hùng tha cho hắn. Nhưng chàng không ngó ngàng gì tới hắn Nắm tay Trinh Trinh lôi đi Gã con đồ cũng biết khu vực này Đến khuya là không có một bóng ma nào Lui tới ở đây Nếu Vĩ Hùng đi luôn thì ai tháo dây choán, Chẳng lẽ đứng chịu trận cho tới sáng hay sao Nghĩ thế hắn mẻn kêu to Mấy người chờ đợi đây tôi chỉ chỗ cho Vĩ Hùng và Trinh Trinh quay trở lại Chàng hỏi Anh cho tôi biết anh mua bạch phiến ở đâu Thu thật với anh là chỗ nào cũng có bán cả Vĩ Hùng mở dây choán. Anh biết mua ở chỗ nào Hắn sừng sốt Vĩ Hùng nói Bốn bán bạch tuyến làm giàu rất nhanh. Nếu anh biết chỗ mua thì tụi mình cùng làm ăn chơi. Anh là ai? Không cần biết tôi là ai. Nếu anh thích làm giàu thì tụi mình hợp tác. Anh chịu không? Nếu như vậy thì tôi chịu ngay. Vĩ Hùng vỗ vai bạn. Vậy thì tôi đưa anh đi xem bác sĩ. Từ giờ phút này chúng ta là bạn với nhau. Bây giờ gã quân đồ đã chịu đi theo Vĩ Hùng. Trinh Trinh đã biết ý của Vĩ Hùng làm gì rồi cho nên làm thinh. Vĩ Hùng hỏi hắn. Anh tên là gì? Tổ ni. Anh biết chỗ mua hàng thật không? Tôi biết họ mà, nhưng tôi chỉ sợ anh ngạt tôi thôi chứ. Anh nghĩ tôi là cái gì? Hắn trả lời, tôi nghĩ anh là điểm trì viên. Anh đừng sợ, người tôi như thế này mà làm điểm trì viên à? Được rồi, anh cứ đi theo tôi, tôi sẽ đưa anh đi khám bác sĩ tư. ba người đi thẳng lại chỗ đậu xe, Vĩ Hùng nhìn trước nhìn sau thấy không có người, trong bên trầu tay mở khóa xe. Không đợi một phút thì cánh cửa xe hơi đã bị chàng mở ra. Vĩ Hùng hỏi Trinh Trinh, cô biết lái xe không? Để tôi lái thử coi. Trinh Trinh ngồi vào chỗ lái Vĩ Hùng bảo tổ ni ngồi bên cạnh nàng, trái lại Vĩ Hùng thì ngồi ở băng sau. Sợ dĩ làm như vậy là để dễ bề quan sát và đề phòng bất trắc. Trình Trình cho xe chạy ra khỏi bãi đậu xe và nói, Chiếc xe này nhỏ quá, tại sao anh không lựa chiếc nào lớn hơn và mới một chút? Cô không biết. Xe mới người ta hay để ý, hơn nữa ổ khóa lại khó mở hơn. Mà cần gì phải xe mới với xe cũ, chúng ta có đánh cắp xe để dùng suốt đời đâu. Ấy chẳng qua là mượn đỡ vào thành phố rồi trả lại cho chủ xe. Trước mà Tony, Vĩ Hùng cố ý làm như vậy để choán hiểu lầm rằng chàng cũng thuộc loại trộm cướp như hắn mà yên trí hợp tác. Khi xe hơi vào tới thành phố thì họ cặp xe sát và lề, bỏ xe lại đó và kêu một chiếc taxi chạy lại một con đường thanh vắng. Anh tài xế nghi ngờ nhìn Vĩ Hùng trong kính chiếu hậu, chàng cũng để ý điều đó nên giả đò mắng hắn: "Mày nhìn trộm tao gì đó? Muốn ta đánh cho vỡ mặt không, đồ khốn kiếp?" Tony lấy làm kinh ngạc trước thái độ hung hãn của Vĩ Hùng. Hắn không ngờ Vĩ Hùng cũng là tay trợ búa như hắn vậy. Bây giờ hắn mới lấy làm khoái chí Vì hắn đã tìm được thêm một người bạn lý tưởng Mà chính Trinh Trinh ban đầu cũng có phần ngạc nhiên Sau nàng nhớ lại Vĩ Hùng đang đóng kịch cho nên làm thinh Xe hơi chạy thêm một đoạn đường nữa Bất chợt Vĩ Hùng kêu tài xế ngừng xe lại Rồi trả tiền xe đầy đủ và cho xe đi Con đường này là con đường Thanh vắng, ít xe qua lại Và ít người bộ hành Vĩ Hùng chỉ lên cầu thang, bảo tổ ni lên đó Rồi trang quay lại, nói với Trinh Trinh Cô đứng đây canh chừng để tôi đưa anh bà này đi khám bác sĩ Rất lời thì chàng nhét vào tay nàng một gói đồ nho nhỏ gói đồ đó được bọc bên ngoài bằng chiếc khăn mùi xoa Trinh Trinh vạch xem thì thấy đó là khẩu súng lục và giấy tờ của chàng nàng ngạc nhiên chẳng biết vĩ hùng định làm gì đây sau khi nghĩ kỹ lại biết ý định của vĩ hùng nàng mệt rời khỏi cầu thang và đi lại trạm điện thoại công cộng bên vệ đường mấy phút sau thì xe hơi của nhậm trọng đến nơi xe của ông ta bề ngoài tuy có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong trang bị rất đầy đủ trong đó gồm có máy vô tuyến điện mà hệ thống của máy đó có thể ăn thông với hệ thống điện thoại hữu tuyến của dân chúng dùng trong thành phố. Ngoài ra, cũng có máy truyền hình, tù rượu. Khi cấp bách thì có thể tạm dừng làm tổng hành dinh của bộ chỉ huy lưu động, điều khiển các cuộc hành quân độc soát. Ngoài ra bỏ xe và kính xe hơi, đạn bắn cũng không thủng nữa. Lúc nãy trình trình đã điện thoại cho ông ta, thì chiếc xe đang chạy trên đường gần đó. Bởi thế khi vừa được trình trình thông báo thì ông ta đến nơi ngay xe hơi vừa dừng lại thì trinh trinh tự động mở cửa xe lao lên và kể hết sự tình cho nhậm trọng nghe. nhậm trọng là người kinh nghiệm khi nghe trinh trinh kể chuyện là ông ta biết đó là mưu kế của vĩ hùng. sò dĩ chẳng đưa giấy tờ và sung hống cho trinh trinh là quyết chí đi sâu vào xào huyệt của địch và không để đối phương biết rõ lai lịch của chàng. nhưng những sự diễn tiến về sau như thế nào chính nhậm trọng cũng chưa ước đoán được. trong khi nhậm trọng định dặn dò trinh trinh vài điều thì bất chợt có tiếng còi hụ của xe tuần cảnh và một chiếc xe cảnh sát cũng vừa quẹo vào đầu đường. Trinh Trinh nói Chết rồi, chắc anh tài ta xế taxi đi báo cho cảnh sát rồi Nhậm Trọng nói, cô lên đầu, bà Vĩ Hùng chạy trốn đi Trinh Trinh đưa khẩu súng và giấy tờ của Vĩ Hùng lại cho Nhậm Trọng, rồi nàng chạy thẳng lên đầu, gõ cửa nhắm bác sĩ tư Người mở cửa là Vĩ Hùng vừa gặp mặt thì Trinh Trinh nói ngay Nguy rồi anh ơi, cảnh sát đến rồi chỉ nghe tiếng còi phụ của xe tuần cảnh thì Vĩ hùng biết ngay tên tài xế taxi đi thừa lính rồi nhưng chàng vẫn giả vờ hỏi tại sao cảnh sát biết mà đến đây có lẽ tài xế taxi thừa lính vì hồi nãy hắn trông thấy quần áo của anh bạn kia máu me tùm lum cho nên hắn nghi ngờ bác sĩ cẩn nhằn thế thì mấy ông hải tôi rồi lúc bấy giờ có tiếng chân dầm dập từ thang lầu chạy lên những người ở trong nhà bác sĩ bên ngoài nói thằng đó mình mày máu me chắc vào tìm ông bác sĩ này đây một anh cảnh sát cầm đèn bấm dọi trước thềm cửa trông thấy có một vệt máu nên anh ta quả quyết đúng rồi. Vĩ Hùng lôi Trinh Trinh chạy thẳng ra nhà sau. Tony cũng chạy theo. nhưng nhà này không có cửa hậu, chẳng biết còn cách nào. Vĩ Hùng mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy dưới kia là một con hẻm. Vĩ Hùng nói: nhà dưới chúng ta không thể bị bắt. Bây giờ cảnh sát đập cửa mà ở bên ngoài, không thể chân chờ được nữa. Trinh Trinh nhảy xuống trước. chính Vĩ Hùng cũng không ngờ Trinh Trinh là cô gái liễu yếu đảo tơ mà võ nghệ lại cao cường như vậy. Tony cứ nhìn xuống dưới mà không dám nhảy. Vĩ Hùng phát cáo. Đàn ông con dài gì mà nhát cái như thỏ. Con cái người ta còn dám nhảy, mà anh còn không dám nhảy sao? Nếu anh không nhảy thì tôi số đã anh xuống cho mà coi. Bộ lòng Tony phải treo ra cửa sổ và buông tay lọt xuống dưới. Cùng mà anh ta rơi xuống ngay cái đống bao bố đựng đồ chơi trẻ con. Vì căn nhà phía dưới làm tiểu công nghệ nên chất đầy vật liệu ở ngoài hẻm. Chính vì thế mà anh chàng tổ ni khỏi phải sụp bánh trẻ. Người nhảy sau cùng là Vĩ Hùng. Vừa xuống tới đất thì anh chàng kia bỏ chạy ra ngay đầu hẻm, gọi hai người kia chạy theo. Khi ra khỏi ngõ hẻm thì Vĩ Hùng mở cửa một chiếc xe hàng bít bùng đậu bên lề đường, nhảy phóc lên xe. Hai người kia cũng nhảy lên theo. Họ vừa đóng cửa xe lại, thì tiếng ngụ xe tuần cảnh chạy tới đầu ngõ hẻm thì dừng lại. Nhân viên nhảy xuống xe chạy vào hẻm. Họ dọi đèn bấm khắp các chỗ kẹt, nhưng không gặp mấy người này ở đâu. Ngay lúc đó có một người từ đầu hẻm đi vào thì bị cảnh sát trận hỏi. Anh có thấy hai người đàn ông và một người phụ nữ vừa chạy ngang qua đây không có phải là bọn ca bồi đúng rồi họ chạy về hướng nào ra khỏi đầu hẻm chạy về tay phải cảnh sát lại uồn uốn leo lên xe rồi chạy theo hướng của người đi đường mới chỉ vĩ hùng núp trong xe nghe hết những lời cảnh sát nói chuyện ở bên ngoài chẳng biết rõ người đi đường kia chẳng thấy bọn chàng chạy ra và chẳng biết là ai ai là bọn ca bồi nhưng thường thường thì có bọn ca bồi giật đầu bỏ chạy vì bị cảnh sát hỏi bất thần cho nên hắn nói bừa như thế cho qua chuyện khỏi mất công rắc rối chính nhờ chỗ nói dối của hắn mà cảnh sát không tìm gặp vĩ hùng nằm trong xe nhưng dù có gặp thì cũng chả sao dù cho cảnh sát có điệu bọn họ về bót rồi cũng có nhậm trọng đánh họ ra nhưng vĩ hùng không muốn bị bắt như vậy dù sao ngày ra quân đầu tiên phải tạo ra có chút tài năng cho xếp mình lé mắt chơi bây giờ vĩ hùng lại đánh cắp một chiếc xe khác đưa tổ đi đến chỗ mà hắn chỉ đường tới nơi xe đậu sát lề rồi bọn họ xuống xe đi băng qua hai con đường Sau cùng, Tony đưa Vĩ Hùng và Trinh Trinh đến một gầm cầu thang. Cầu thang đó đi lên mấy tầng lầu cũ rích ở bên trên. Vĩ Hùng nói, đây là nơi nào? Nhà tôi, anh không đưa tôi đến chỗ mua hàng sao? Tony vừa lên thăng là vừa trả lời, lên lầu nghỉ một lát, hãy hay. Tony đưa hai người lên tuốt trên sân thượng, ở trên đó có căn nhà gỗ. Hắn ra dấu bảo hai người vào trong. Vĩ Hùng quan sát căn nhà, không có điểm nào khả nghi là xào huyệt của bọn gian, và xác nhận đây là chỗ ở của Tony với bước vào nhà là mùi hôi thối xông lên mũi, căn nhà bẩn thỉu không thua gì căn nhà dành cho chó ngủ của những người giàu có trong nhà không có người tony mười hai người ngồi trên các thùng gỗ các thùng này đã từng đựng trái cây nhập cảnh rồi hắn châm hai ly nước mời hai người uống theo phép lịch sự hai người nhận lấy ly nước chứ bẩn thỉu lại mè vành bố hai mà uống cho nổi vĩ hùng hỏi anh có biết chỗ thật không tony vừa thay đồ vừa nói Thu thật với anh, đến giờ phút này tôi vẫn chưa dám tin hoàn toàn nơi anh. Vĩ Hùng làm ra vẻ giận. Nếu biết chắc như thế thì tôi để cảnh sát đem anh về tầm quất trong một trận đã đời. Anh đừng nóng, thu thật với anh là tôi biết nhiều lời lắm. Nhưng khi họ chưa biết rõ la lịch của anh, thì họ chưa dám làm ăn ngay đâu. Họ là ai? tức là những nhà buôn xỉ Anh có thể đảm bảo họ đến cảnh sát cuộc điều tra lệch của tôi. Hắn trưng hững đến cảnh sát cuộc. Tôi buôn bạch quyến ở tù vừa mới ra. Kỳ thật kỳ trước tôi chỉ là con vật hy sinh cho con buôn to thôi Phải này tự tôi phải là một mẹ lớn hơn mới được. Nếu anh có tiền án thật thì thế nào họ cũng tra ra ngay, nhưng anh có chừng bao nhiêu tiền. Tôi làm quen vật hy sinh trò đã được một số tiền cũng một. Nhưng muốn làm ăn lớn, chuyện dĩ nhiên trả tâm tháp vào đâu. Nhưng chả sao, tôi có ông chủ bự làm hậu thuẫn vài ba trăm triệu làm ăn thì ăn nhằm gì với ông ta. Bây giờ tổ ni đã thay xong quần áo, từ nãy giờ Trinh Trinh quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn hắn. Mặt khác nàng cũng thẩm phục vĩ hùng, quả thật có tài ứng bến. Tony trả lại mái tóc rồi nói với Vĩ Hùng: Hai người ngồi đây đợi tôi một tí. Anh định đi đâu thế? Vĩ Hùng hỏi. Hắn nhìn đồng hồ. Tôi đi móc nối cho anh chứ đi đâu. Khoảng nửa tiếng là tôi trở lại. Nhớ đừng bỏ đi đâu. Tôi không biết chỗ tìm anh đâu nha. Anh đừng lộn xộn. Định bắn đứng chúng tôi nhé Anh bạn yên tâm. Nói đoạn hắn bỏ đi xuống lầu. Đến bây giờ trinh trinh mới nói chuyện. Dường như chúng ta quá tin lời hắn. Muốn câu được cá to thì phải thà dây dài chứ. Tôi sợ hắn kêu người đến trả thù chúng ta. Vĩ Hùng đưa nàng đi ra ngoài nhà và nói, bởi thế chúng ta phải ra đây, quan sát kỹ địa thế, nếu có chuyện gì bất chắc thì chúng ta có đường mà thoát thân. Từ trên nhìn xuống, dưới đất sâu thăm thẳm, nhưng từ sân thượng này sang sân thượng dãi nhà khác thì khoảng chừng mười thước. Với khoảng cách này chắc chắn họ khó bề mà nhảy sang bên kia cho nổi, rồi do sảy chân rơi xuống đất thì thân hình sẽ bẹp như con khô mực vĩ hùng lại đưa Trinh trinh đi quan sát bên phải của sân thượng mấy dãy nhà bên phải này chỉ cao độ chừng ba tầng bởi thế cho họ đang đứng nhìn xuống sân thượng bên dưới khoảng chín mười thước nếu từ trên này nhảy xuống dưới chắc chắn cũng không đến nỗi gì bởi thế họ đã quyết định chọn địa điểm này để tàu thoát khi cần vĩ hùng lại đưa Trinh trinh trở lại quan sát phía trước từ trên nhìn xuống họ thấy tổ ni đang lồi thổi đi bên lề đường vĩ hùng nói là nữa thế nào hắn cũng trở lại bằng con đường này đúng vậy chúng ta đứng đây canh chừng Nếu có gì dục dịch thì chúng ta kịp thời vắt giác Mà lo thủ thân Hai người ngồi trên bức tường thấp Xây trên sân thượng nhìn cảnh vào bên dưới Nàng nói Không ngờ vừa gia nhập tổ chức thì đã gây cấn ngay Vĩ Hùng cười Có lẽ số phận đan bài như vậy Nhưng chỉ tội cho cô thôi Bộ anh tưởng tôi là thư ký của ông nhậm trọng thật sao Nếu tôi sợ gian nguy thì tôi đâu có vào tổ chức này làm gì Cô cũng là nhân viên đặc báo à Chứ sao tôi từng thụ huấn mà Vĩ Hùng trưng hửng vì chàng cứ cho rằng Nàng là thư ký của nhậm trọng Chứ đâu ngờ là nữ nhân viên của cơ quan tình báo đặc biệt Trinh Trinh thấy chẳng thẫn thờ suy nghĩ Thì nàng cười Tôi thích những công việc có tính cách mới lạ Và kích thích Bởi thế tôi tình nguyện làm nữ thư ký Nhưng tôi không ngờ hợp tác với anh rất lý thú Cô thuộc thành phần gì mà lại có quyền nếm thử mọi thứ công tác Anh muốn biết cũng chả khó gì Chỉ cần suy nghĩ kỹ là biết ngay Mỹ Hùng lắc đầu óc suy luận của tôi thuộc hạng nam bờ thên Thì làm gì biết được Không sao nếu khả năng thuộc nam bờ oanh Thì đủ rồi. Có lẽ chương trình không muốn cho Vĩ Hùng biết rõ lai lịch của mình Cho nên cố tình lái sang chỗ khác Nhưng tại sao anh lại trao súng và giấy tờ cho tôi Tôi đã cố định đi sâu vào đào xào huyệt của chúng Cho nên sợ bọn chúng xét người gặp vũ khí thì chúng sợ Hồi nãy tôi cũng có nói với ông nhậm trọng như vậy Cô khá lắm Cô báo cáo cho cảnh sát đó phải không Không, có lẽ là tài xế taxi Báo để kiếm chút tiền còm Hồi ở trên xe tôi cố tình làm như thế Không ngờ hắn lại làm đúng theo ý muốn của mình Tại sao lại như thế Phải làm như thật thì chúng mới tin từ mình chứ. Nếu tôi đoán không nhầm thì thế nào chúng nó cũng đến gặp tôi để bàn truyền làm ăn lớn. Tôi thì nghĩ khác hơn anh. Vì anh còn trẻ quá, làm gì họ tin anh có tiền bạc làm áp vè lớn như vậy. Tôi đã nói với hắn là tôi có ông chủ bữa làm hậu thuẫn mà. Tôi vẫn mong rằng họ tin anh. Nhưng ở vào tình trạng này chúng ta nên đề phòng một tí thì tốt hơn. Vừa nói tới đó thì có hai cái bóng đen lù lù đi lên. ví Hùng và Trinh Trinh đều giật mình. Hai người đứng phát dậy với tư thế sẵn sàng tư vệ lúc bấy giờ tuy đã khuya nhưng đèn đường vẫn cháy sáng cho nên trên sân thường này vẫn đủ ánh sáng để người ta trông tới nhau bây giờ họ đã nhận ra hai người vừa lên là ông nhậm trọng và ông phụ tá của ông ta hành động của nhậm trọng quả là xuất quỷ nhập thần chẳng biết bằng cách nào mà ông ta lại biết bọn họ ở trên này mà leo lên nhậm trọng nói với phi hùng anh khá lắm cá cắn câu chưa cũng sắp sửa rồi nhưng ông cũng nên trở về bố trí một tí bố trí cái gì tôi có nói với họ là tôi ở tù buôn lậu bạch phiến vừa mới ra Tôi đã có tiền án rồi, hơn nữa lại có ông chủ thứ bự làm hậu thuẫn. Có thể chúng sẽ cho người điều tra lai lời của tôi. Vậy ông cho cảnh sát trưởng hạ duy biết chuyện này để ông ta tùy nghi mà xử sự, sự. Nhậm trọng nói, anh cứ yên trí. Vấn đề đó để tôi lo cho. Còn người đóng vai ông chủ bộ của anh thì là ông phụ tá của tôi. Ông Hà Trung đấy. Anh nhớ kỹ hình dáng của ông ấy đi. Vĩ Hùng bắt tay ông Hà Trung. Nhậm trọng nói với Trinh Trinh. Cô Trinh nên đi về. Không được, như vậy bọn chúng sẽ xin nghi. Vĩ Hùng nói, không sao lát nữa tôi nói với bọn họ là đã đuổi cô về. Trinh Trinh nói tôi thích mạo hiểm. Cô không nên cái lệnh thường cấp. Nhậm Trọng nói Trinh Trinh đúng niệm vô lý ghê. Tại sao mấy ông không cho tôi một dịp hào hứng để thực tập? Vĩ Hùng nói chẳng qua người ta lo cho cô mà thôi. Công việc càng diễn tiến thì càng nguy hiểm hơn. Trinh Trinh cắn nhẹ môi suy nghĩ. Thôi được tôi đồng ý đi về. Nhưng phải đợi tổ ni đến rồi mới về để họ khỏi nghi ngờ. Nhậm Trọng nói cũng được. Nói xong thì Nhậm Trọng vẫy phụ tái đi xuống lầu. Đến giờ phố này, Vĩ Hùng vẫn còn nghi ngờ, chẳng biết chinh chinh là thành phần nào. Tại sao tính tình của cô nàng có vẻ ngang tàng, nhất là đối với Nhậm Trọng thì nàng có thái độ như rất là phên. Bây giờ hai người đứng ở chỗ tầng thấp nhìn xuống đường, thấy có ba bóng người đang đi. Hai trong số đó là Nhậm Trọng và ông Phụ Tá, còn người thứ ba chắc là tên Gạc Đờ Cơ, đứng dưới thang đầu canh chừng không lên trên. Ba người đi đến xe lớn của Nhậm Trọng rồi mở cửa xe leo lên nghĩ kỹ lại, vĩ hùng mới biết ngay khi thoát thân khỏi nhà ông bác sĩ tư, nhậm trọng vẫn theo dõi để ngầm miềm trợ cho chàng. nếu không phải thế thì làm sao ông ta biết chàng ở trên sân tường này? Trong bao lâu sau thì tony trở lại từ trên cao nhìn xuống, vĩ hùng thấy rõ hắn về có một mình. vừa lên tới sân thượng vĩ hùng hỏi ngay thế nào hỏi anh bạn. tony kéo vĩ hùng qua một bên, điều này chứng tỏ hắn không muốn trinh trinh nghe chuyện riêng. hắn nói nhỏ bạn gái anh là người như thế nào? tốt hơn hết là lấy cô ta về nhà trước, nếu không thì chuyện này khó thành lắm tầng chuyện gì, chứ chuyện đó dễ ợt Nhưng anh cứ liên lạc được chuyện đó xong chưa Xong rồi, tôi đưa anh đi ngay bây giờ Vĩ Hùng bước lại bên cạnh Trinh Trinh Cô về trước đi, hắn không thích có mặt cô Trinh Trinh điệu đàng, anh cẩn thận nhé Vĩ Hùng nói nhỏ, xin cô tìm cách cho thầy tôi hay Vì tôi chưa từ giã thì đã đi ngay nay tôi bắt đầu đi vào hang cọp Nếu rủi ro có chuyện gì Trinh Trinh bộ miệng Đừng nói vậy, tôi hiểu ý anh rồi Tôi sẽ làm những gì anh muốn tôi nên nhìn xuống đường tò mè như nóng ruột Bây giờ Trinh, Trinh bước đi. Vĩ Hùng có một cảm giác lạ lùng, vừa thấy nhẹ người, nhưng vừa thấy tiếc rẻ điều gì. Tổ đi nói, tôi chỉ chịu trách nhiệm giới thiệu anh thôi, chứ không chịu hậu quả của nó. Vĩ Hùng chưng hừng anh nói thế nghĩa là làm sao? Anh nên biết, làm ăn thứ này người ta cẩn thận lắm, hơn nữa mấy thằng cha đó cũng tinh vô cùng, nếu người ta nghi ngờ anh thì anh mệt với bọn họ đó. Tôi tưởng anh nói chuyện gì trước chuyện đó thì anh cứ tin nơi tôi đi, nếu họ giỏi thì họ sẽ rõ lý lịch của tôi ngay riêng tôi thì tôi chỉ sợ những nhà buôn anh định giới thiệu cho tôi là những nhà buôn thứ nhỏ không đủ hàng ra cho tôi thôi. tôi thật với anh nếu buôn bán nhỏ chủ tôi không ham. anh cứ yên chí. ở đâu thì tôi không biết, chưa ở thành phố này tôi biết rõ lắm. họ là những tay tổng đại lý. vĩ hùng cười. cười. tổng đại lý à? nói thế chứng tỏ anh chưa biết gì hết. ở đây có tất cả sáu tờ hộp làm ăn chuyện này, chứ chẳng có con ma nào dám vỗ ngực tự xưng tên là tổng đại lý cả. anh còn yếu lắm, chỉ biết một mà không biết hai. sự thật thì ở đây có sáu tổ hợp buôn bán mạch phiến. Họ thao túng cả thị trường, nhưng mấy năm nay họ âm thầm tố cáo lẫn nhau. Chính vì thế mà thỉnh thoảng có một vài vụ xa lưới, nhưng bây giờ đã có một vài tổ hợp liên kết lại thành một công ty lớn. Theo anh nói thì trước sau gì rồi cũng có chuyện danh ăn mà tố cáo lẫn nhau. Đúng, chính thế mà người ta đang nghi ngờ có người trong tổ hợp làm đội tuyến cho chính quyền. Cũng do đó mà những người làm mặt nhanh, người ta đề phòng dữ lắm. Thì cứ để người ta điều tra lý lịch của tôi trước đã rồi hãy bắt tay vào việc cũng chưa muộn mà. Tony đưa Bí Hùng đi vòng vòng vài con đường sau cùng đến một khu vực vừa mới xây cất khu vực này chỉ mới rào tường bằng tôn để che khuất chỗ làm việc của công nhân ở bên trong ở giữa bức tường tôn có cánh cửa cũng bằng tôn hắn kéo cánh cửa tôn ra một bên và bảo vĩ hùng vào trong vĩ hùng thầm nghĩ chỗ này là xào huyệt của bọn buôn bán mạch phiến à nói thật hay là nói chơi đây khi vừa bước vào khỏi cửa thì có người đã dọi đèn pin ngay vào mặt chàng có lẽ đó là cây đèn bấm năm pin gì đó nên mắt chàng chói lòa không thấy đường gì hết cái đó có người hô to dơ hai tay lên và đường nhúc nhích. nghe theo lời hắn, vĩ hùng dơ cao hai tay lên. tức thì có người sát tới mò xem người chàng có mang theo vũ khí hay không. lục xuất xong hắn mới tắt đèn bấm. bây giờ vĩ hùng mới từ từ phục hồi ánh sáng bình thường trong mắt. thấy trước mặt chàng có mấy gã to con, người đứng đầu hỏi: chỗ của anh tên gì? vĩ hùng cười: tôi đâu có phải tội phạm mà mấy anh điều tra tôi dữ thế. hắn nói ồ ồ muốn làm ăn lớn thì phải nói cho đàng hoàng. nếu lằng nhằng thì chết đây còn. tôi có nói tên mấy anh cũng không biết. Tôi tôi từ ngoại quốc mới về đây, ông ta mua hàng để xuất cảng. Thị trường ở nước nào?" Vĩ Hùng giả bộ giận hờn. "Vô lý, mấy anh cứ hỏi bỡ bẩn tôi cho mấy anh biết, làm nghề này điều quan trọng nhất là phải tiền nhiều, thứ hai mới điều tra lý lịch của người giao dịch." Mấy gã đàn ông nháy mắt với nhau, rồi một người bước tới lấy khăn bịt mắt Vĩ Hùng lại, rất chàng đi ra ngoài và lên xe hơi. Vĩ Hùng cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt nên hỏi, "Mấy anh định đưa tôi đi đâu đấy?" Người ngồi bên cạnh chàng trả lời. Anh là khách hàng lớn thì chúng tôi không thể bỏ qua Bây giờ chúng tôi đưa anh đi xem hàng Coi hàng xong thì trái lại Anh cũng phải cho chúng tôi coi tiền của anh Vĩ Hùng cười Yên chí, chỉ cần có hàng tốt là tôi giao tiền mặt Được đấy Chúng tôi thích buôn bán bằng tiền mặt Chứ chi phiếu bây giờ ngán lắm Có nhiều tra ký ẩu mà chi phiếu không có tiền bảo chứng Anh đừng sợ chuyện đó Chúng tôi là người buôn bán trực tiếp Chứ không phải trung gian chuyên làm máp đâu Vĩ Hùng hỏi Hiện giờ các anh có tất cả bao nhiêu hàng Anh muốn mua bao nhiêu Nếu hàng tốt thì tôi lấy 10 ký Nhưng sát tiền là phải nới một tí Nếu không chủ tôi mua chỗ khác là tôi hút nước mắm Gã to con nói Anh cứ việc yên trí Tôi dám bảo đảm với anh là thành phố này chẳng có chỗ nào rẻ hơn chúng tôi bán cả Nếu trộn thứ giả vô thì rẻ rẻ Nếu hàng trộn thì nói làm gì thú thật với anh là hàng của chúng tôi lấy thằng khu tam giác vàng đó bạn Bởi thế không chỗ nào rẻ hơn Và thật hơn hàng của chúng tôi Vĩ Hùng nói đùa Nói thế canh để kiếp của mậu thân hồng phải không tại gia tên vĩ hùng này cũng khá an tường về vấn đề bạch phiến trạm biết biên giới của ba quốc gia là địa điểm chuyên trồng bạch phiến bởi thế người ta gọi nó là khu tam giác vàng khu vực đó là thánh địa bất khả xâm phạm của các tay bự trồng bạch phiến cái tên tam giác vàng là cái tên rất quen thuộc với tổ chức bài trừ ma túy quốc tế nghe nói khu tam giác vàng này là do anh em ông mậu thân hồng nắm hết trong tay ông hồng là tổng tướng về hưu bởi thế trong khu vực đó có lính canh gác hệ thống tổ chức thật là chú đáo Trong tay của ông Hồng có một đạo quân trang bị cơ giới hóa. Lính của ông ta toàn là dân địa phương, nghe nói quân số trên 10.000, và bọn họ đánh giặc rất hăng, vì khu vực đó có gia đình và vợ con của họ. Khu Tâm Đắc Vàng này vốn là khu vực hoang vu, vì hoàn cảnh địa dư đặc biệt mà tha hồ sản xuất bạch phiến chẳng ai dám can thiệp. Như mọi người đã biết, bạch phiến lấy từ nhà phiến mà ra, bởi thế tại vùng đó có tới 15 căn xưởng trang bị máy móc tối tân để chế biến nhà phiến thành bạch phiến mấy năm nay anh em mậu thân hồng đã làm giàu to bởi ngành sản xuất bạch phiến nhờ có tiền nên họ nhập lậu vũ khí trang bị cho lính tráng và trả lương cao bởi thế quân đội của họ rất mạnh nghe nói vũ khí của họ gồm các loại vũ khí mới nhất của hoa kỳ mặt khác một trong các nước đó là quốc gia thân tây phương hàng năm nước mỹ chở vũ khí tối tân đến viện trợ cho họ nhưng trong nước có một số sĩ si quan tham nhũng nên mang vũ khí của mỹ viện trợ bán lén cho anh em mậu thân hồng để lấy tiền xài bởi thế gần đây nhân viên của fbi đã đến điều tra mà chính nước đó cũng bắt đầu ra tay ngăn chặn buôn lậu bạch phiến, nhất là không để cho vũ khí lọt vào tay của anh em mậu thân hồng nữa. Có điều đáng tiếc là các quốc gia trên thế giới chưa có hành động nhất trí, cho nên chưa thể ngăn chặn triệt để bạch phiến từ khu tam giác vàng tung ra khắp nơi trên thị trường thế giới. Nghe Vĩ Hùng nhắc tới cái tên mậu thân hồng, mấy gã đàn ông liền giật mình. Bây giờ họ không dám coi Vĩ Hùng là tay mờ nữa. Gã to con nói: Chúng tôi không phải là người của mậu thân hồng, chúng tôi chỉ làm đại lý trông ta thôi đại lý à vĩ hùng cảm thấy sướng chẳng không ngờ mình đã tìm đúng chỗ nhưng chàng cảm thấy sướng không phải tìm ra nơi bán bạch phiến vì mậu thân hồng là ông vua sản xuất bạch phiến chuyện ông ta đặt một đại lý tại thành phố này là chuyện bình thường nhưng mục đích chính của vĩ hùng không chỉ ở chỗ đó mà là khám phá ra con đường và cách thức chuyên chở bạch phiến đưa vào đây nhất là về nội bộ của tổ chức buôn lậu hàng bạch phiến này nghĩ thế vĩ hùng bèn làm thinh chàng lắng tay nghe ngóng những tiếng động bên ngoài khi xe hơi chạy ngang qua chẳng hy vọng dựa vào tiếng động đó, chẳng hạn như tiếng động cơ máy móc của cơ xưởng hay các loại máy móc tiểu công nghệ, để mai sau có dịp tìm ra xào huyệt của chúng. Nhưng cũng lạ, gã đàn ông to còn ngồi cạnh chàng dường như đã biết được thâm ý của chàng, cho nên tìm cách hỏi chuyện chàng ly lịa nhằm đánh lạc hướng chú ý của Vĩ Hùng. Tuy phải đối đáp liên tục với hắn, nhưng Vĩ Hùng vẫn có thể để ý được một vài thứ âm thanh rất cần thiết, chẳng hạn như tiếng gió lao động lá cành, tiếng sóng biển vỗ bờ. Hai thương thanh trên đã cho chàng biết xe hơi đang chảy ở ngoại ô thành phố. Khoảng 15 phút sau, xe hơi ngừng lại. Vĩ Hùng bị dắt xuống xe, đưa vào một tòa nhà, rồi người ta mới mở mắt cho chàng. Vĩ Hùng dụi mắt một lát sau, mới nhận ra đó là một phòng khách và chàng đang bị hai tên to con canh chừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của buôn Lậu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào cho quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.